Bà xã theo anh về nhà đi tác xã tổ tiểu thấp người đọc Thú Hương chuyện được đăng trên hai blog.com -45 phim ngoại Vương Khải thật lâu trước kỳ nếu như nói chuyện yêu đường sau đó lên tưởng Người khác sẽ nói đến mục đích của bạn không đơn thuận Mà bây giờ Lên giường xong mới nói chuyện yêu đương Người ta sẽ nói mục đích của bạn không đơn thuận Phương Cải vẫn cảm thấy mục đích của mình rất đơn thuận Hắn tự như một con sức tự động trong thế giới động vật Khi cần con cái Sẽ tìm một con Trời chen Lại đổi con khác Đương nhiên Người và động vật khác nhau ở chỗ Người vẫn còn hữu tình hơn Trước khi chính thức lên giường Luôn phải có một chút hình thức lãng mạn quen biết với quang Tiểu Yến ở trong trò chơi Quang Tiểu Yến để lại ống tượng cho hắn không khác những cô gái luôn cố gắng làm cho đàn ông thấy thương Hải Chỉ khác ở chỗ cổ nàng so với những cô gái kia còn gốc hơn một chút Quả nhiên Cái tên trò chơi muôn gốc họ quang Hoặc đúng là thích hợp với cô nàng Trên thế giới này, phụ nữ xinh đẹp mà gốc nghếch vẫn nhiều hơn so với phụ nữ xinh đẹp mà thông minh Bởi vậy, theo góc độ xác xuất mà nói, trà chơi ngu ngốc họ quay có khả năng làm mỹ nữ Vậy nên, Vương Khải bắt đầu nổi lên hứng thú Chẳng qua, ở cùng một chỗ với cô nàng này lâu ngày, Vương Khải bỗng phát hiện, cô bé này không dễ dàng đạp đổ như tưởng tượng của hắn Cô rất lệ phép, nhưng mà cũng không thích cụm những người đàn ông chẳng dính dáng gì chơi trò mập mờ Bị treo trọng đối phép hỏa, thậm chí sẽ đem hắn nếm vào sổ đen Nói chung, thái độ của cô hoàn toàn giống một cô gái đen hoàng, dư thật thánh không thể xâm phạm Phương Khải mỗi khi nhìn thấy gián viện nghiêm túc của cô, luôn muốn treo trọng cô Muốn nói cho cô biết, thời buổi này sống nghiêm túc như vậy Cô không thấy mẹ sao Ở chung một thời gian ngắn Phương Khải cảm thấy cô bé này cũng không đến mức trầm trọng Thế nên, cùng chơi trò chơi với cô ta Tự hồ cũng không phải chuyện gì tồi tệ Đẹp tâm hồn của Quang Tiểu ý Làm Phương Khải cảm thấy được hy vọng Một với vợ chồng Tình cảm phải kém đến mức độ nào nó có thể để cho bỏ mấy cưới lên mạng suốt cả đêm tân hồn Vương Khải hơi có chút hàn hái Cô bé này lại tìm hắn nói chuyện hàn huyên cả đêm Cái này đại biểu cho cái gì? Lúc biết được Quang Tiểu Yến sẽ đi Manever để hưởng tù một trang mật Vương Khải có chút kích động Trùng hợp, hắn cũng muốn đi Manever nghỉ phép Đây thật sự là duyên vọng Chẳng qua, xác suốt gặp được Quang Tiểu Yến là cực kỳ nhỏ hắn càng bản không dám nghĩ đến. Nhưng mà, chuyện có sát xuất cực kỳ nhỏ bé, có thể xem nhẹ lại thật sự xảy ra với hắn cùng quan Tiểu Yến. Một khắc này, Quang Tiểu Yến cảm thấy trong lòng hắn có cái gì đó đang rụt địch. Hắn phát hiện, duyên phận thật sự là chuyện không thể nói trước. Lúc này đây, nếu hắn không cùng quan Tiểu Yến phát sinh chuyện gì, thì thật xin lỗi kỳ duyên này. Sau này, Vương Khải thường xuyên cảm thấy Nếu như lúc đầu ở Manifel lần đó Quang Tiểu Yến đến căn nhà nội của hắn Như vậy, sự bọn họ chắc chắn không hướng mắt đến rộng bây giờ Cô sẽ sống như những người đàn bà trước của hắn Trời đủ thì tàn Từ nay về sau, tất cả đều như người qua đường Nhưng mà sự tình không hề đơn giản giống như Vương Khải kỳ vọng Tuy nhiên Vương Khải cũng có thể cảm nhận được tình cảm giữa quan tiểu hiến và ông xã của cô cũng chẳng tốt đẹp gì Nhìn cô lại không tiếp nhận hắn Hắn không thể không thừa nhận Cô và hắn không phải cùng một loại người Vương Khải cũng không phải loại người thích dây dưa cuốn chặt lấy người ta Không làm tình nhân thì làm bạn bè cũng không đến nỗi tồi Ít nhất Quang Tiểu Yến là một cô gái đáng yêu, lúc lạnh rỗi sau này cũng có thể treo chọc cô một chút, cũng đủ để xả hơi. Sau khi thuê Quang Tiểu Yến, Phương Khải luôn tự nói với chính mình, nguyên nhân để hắn thuê cô là, hắn tin tưởng rằng cô là một người làm việc rất cẩn thận, cô có thể đảm nhiệm công việc của mình, chỉ đơn giản như vậy thôi. Phương Khải cũng không phát hiện rằng, từ giây phút này, Tình cảm của hắn dành cho quen tiểu ý có lẽ đã trượt khỏi quỹ đạo bình thường. Đôi khi đùa giỡn thì phải trả giá chẳng hạn như thời gian, chẳng hạn như tiền bạc, lại chẳng hạn như tình cảm. Sự hiểu biết của Vương Khải đối với đàn ông và phụ nữ chỉ dừng lại ở cấp độ hốc môn. Bởi vậy, cũng không kịp thời phát hiện ánh mắt của mình dừng lại trên người quen tiểu ý ngày càng nhiều. Cho đến một lòng, Quang Tiểu Yến sau khi nhìn thấy vụ tử phì xong, sát mặt trở nên cực kỳ tồi tệ. Phương Khải thấy Quang Tiểu Yến như vậy, trái tim như co thắt lại. Muốn bảo vệ Quang Tiểu Yến, muốn chọc cho cô cười. Muốn ăn món ăn cô làm, muốn gõ được cô. Phương Khải bị những ý diện trong đầu làm cho tâm phiền y lọt. Nhưng mà cô là cũng người khác, trên cổ cô có dấu răng của Giang Linh. Cô nếp trong lòng của Giang Lì mặc cho anh ta hồi mồi. Cô vũ hội hóa trang cũng không thèm quay đầu lại mà lôi kéo Giang Lì rời đi. Giang Lì, Giang Lì, Giang Lì tự như một câu ma chú khiến cho Vương Khải đào động nhức ốc. Nhưng mà Vương Khải đối với tình cảm giữa Quang Tiểu Yến và Giang Lì vẫn tồn tại nghi vấn. Dù sao, ngày đầu tiên bọn họ kết hôn, cô cả đêm đều online nói chuyện phía với hắn tìm tố tài do Tiết phòng phòng mang đến. Tuy rằng, Tiết Phong Phong không nói rõ người Điện Ông bị hắn quyến rụng kia là ai. Nhưng mà, suy nghĩ một chút. Mấy ngày này đều thấy Quang Kiều Yến cùng với Tiết Phong Phong quả lại phòng mật. Phương Khải cũng đoán được vài phòng. Chích bủ Quang Kiều Yến mấy cầu. Quả nhiệt, Giang Ly lại là đây. Phương Khải mừng như điên. Hắn cảm thấy bản thân nên hành động rồi.